Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Bà ta vươn tay trễ mưa to cho nên tôi không nhìn rõ, khoảng cách từ chỗ bà ta đến chỗ cửa sổ ít nhất phải 2 m. Cánh tay cứ như vậy vươn ra mãi, vươn mãi, chạm vào kính cửa sổ, lau lùng tuông nước bám ở trên đó. Tôi sợ suýt nữa thì vãi cả giẻ quần, chân bùn dồn ngã ngồi xuống sàn. Đến khi tôi được dậy thì bà ta đã biến mất từ bao giờ.